trên thau trang. Thầy kia xin lấy bàn tay lạnh lùng quần nàng, chất lên cầu thang phòng ăn trên các. Bữa văn là một bàn tiệc đồng người, thức ăn đã được bưng lên, tỏa khói nghi ngút quanh chiếc bàn tròn, bà nhã và ông chồng mới vốn cũng là dân xuất khẩu lao động. Bà Hạnh Như cùng hai con tươi cười giả tạo. Và khủng khiếp nhất là hai gương mặt đàn ông quen thuộc đến giận người đang hướng về phía nàng, Lượng Nhữ Chi và Thìn. Gió từ hồ Tây thổi vào làm vân dùng mình, nàng thấy bàn tay lạnh cống. Nàng biết Thìn là bạn hồi học phổ thông của bà Hạnh Nhu, vì chính hắn đã giới thiệu nàng vào làm công ty áo cưới của bà ta. Và nàng cũng biết bà Nhã và bà Hạnh Nhu chưa rất thân với nhau, thân đến độ nhận nhau làm thông gia từ mười mấy năm trước. Nhưng nàng chưa bao giờ sâu trỗi lại các mối quan hệ của ba người đó, và càng không ngờ đến việc Lượng Nhĩ Trì cũng có mặt ở đây. Lão giám đốc Đài Loan ăn mặc không khác gì một ông già Việt Nam nhàn hạ, nói tiếng Việt như người Việt, và cư xử tình bơ như thế lão là một ông bạn vong niên mới về hưu của thìn bảo ngoài tai những lời giới thiệu chào hỏi ồn ào vân nhìn nhanh về phía thanh chàng chưa gặp thìn và mới chỉ nhìn thoáng lão luôn vì không nhận ra hai ông khách ký hóa nên chàng cúi chào rất ngoan ngoãn thìn nhìn nàng bằng con mắt tuế lửa có lẽ nếu không có lão già ngồi bên kiềm lại Có lẽ hắn đã lao ra mất đầu nàng như con tôm nướng kia rồi Liễn Nhĩ Chi thì hoàn toàn lãnh đạm với việc hỏi hàn xã giao Trừng mực đến ớn lạnh Nhưng nàng biết lão đã bị một chút bất ngờ vì nàng xuất hiện Mấy năm làm giới trướng của lão Vân đã giải luyện tình huống không mong mà gặp người quen nhiều lần Bằng sự nhạy cảm của mình Nàng hiểu rằng bà Nhã và bà Lưu có thể là đối tượng mới trong những phi vụ làm ăn mờ ám của liên minh ma quỷ thìn lưu Vậy nên, nàng vẫn cư xử hết sức bình thường trong một sự cẩn trọng tối đa Lễ Phép nói lời xin lỗi vì sự chậm trễ và đặt gói quà vào tay bà Nhã Nàng ngồi xuống chiếc ghế trống Giữ lưng thật thẳng để đối phó với những câu hỏi thăm Mức mấy của bà Hạnh Nhu và bà Hạnh Phương Thật vừa vặn đẹp để làm sao Khi Thanh thì được xếp ngồi cạnh mẹ và cô ả mặt đẹp Còn nàng lại kẹp giữa một bên là Lưỡng Nhữ Chi Một bên là thằng giọt nhỏ Bảo Phương Đỡ suy nhược thần kinh cho cháu Bà Nhu đón đà Dạ đã khá hơn nhiều Đợt đó cháu về xa ba cắt thuốc nam Uống một thang là thấy đỡ đau đầu hẳn Thế bệnh cuộc sống đĩa đệm Cái đó phải vật lý trị liệu hơi lâu Giờ vẫn thỉnh thoảng cháu bị đau lại Nhưng không đến nỗi phải bỏ dở công việc như trước cô ạ Chị làm ở chỗ mới thế nào? nghe nói là công ty nước ngoài mà Lương rẻ mặt lắm hả? Chị thấy Lương cũng tương xứng với công việc Còn em thì sao? hỏi ngược của Vân làm Hạnh Phương tức tối. Ai chứ biết là cô à chỉ sống tay tiêu tiền của mẹ, còn việc ở hành viện thì làm bê bết mãi không xong. Bà Nhã thấy cô nàng không trả lời được thì vội vã đỡ lời. Cô nghe mẹ cháu bảo chắc phải chuẩn bị học cao học vài không phương. Dạ vâng ạ. Hạnh Phương vội bám lấy những lời đó như một thí sinh rốt được gà bài. Ừ, con trẻ thì cứ tập trung vào Vài ba năm nữa Hăm bảy hăm tám cứng tuổi rồi Bà nhã liếc về phía Vân một cái Sợ có muốn Cũng chẳng có đủ thời gian mà học Thanh Con cũng phải phân đầu đi chứ Đàn ông mà chỉ có bằng kỹ sư Thua cả vợ Thì người ta cười cho Vân giấu tiếng cười nhạt Nàng quay sang nói chuyện bóng đá Với Bảo Phương Dù có nghịch lộ tay quái thằng bé này vẫn dễ chịu hơn đám đàn bà niệm nam mô cũng như hai tên đàn ông dê tiện ngồi kia. Câu chuyện hình dĩn rất sang hình khác, hạnh thương lên tiếng mỗ mị. "Cháu định đi học lái xe, chú tìm với bác lưu có biết trung tâm nào dạy tốt không?" "Cái này bác không biết lắm, già rồi thì toàn đi bộ, chỗ nào xa thì bảo thằng con đưa đi. Xe cũ may ra chỉ có chú tìm mới biết." Dù biết toàn lĩnh đệ chuyện của tiên già họ Lương vẫn cảm thấy dựng tóc gáy trước những lời như thật của hắn Thìn hoanh hoang với Phương về chuyện học để thi lấy bằng gì đó Còn Lương thì quay sang bà nhã tươi cười Bên kia chắc Mercedes với BMW nhiều như rơi cô nhã nhỉ Chả bù cho bên này, toàn xe Hàn Quốc liên doanh vớ vẩn ấy, bác nói thế, xe con trai bác đi bọn em có cố mãi cũng trả được. Con trai anh lương mua nó suốt từ thời đầu đấy, đến nay cả Hà Nội cũng chỉ có chục chiếc mà toàn biển ngoại giao thôi." Thìn nói oang oang. Những gương mặt no đủ cười kín mắt vì nguy tiếng sộc ra theo mỗi câu nói. Bà Hạnh Như nhìn Thìn bằng ánh mắt long lanh ướt sượt, cất một miếng la cua cho hắn mua cho cháu nó cái pre-mercy anh ạ anh thấy thế nào con gái đi pre-mercy được quá còn gì số tự động nhé giá mềm nữa chú đừng có hùa với mẹ cháu bọn bạn cháu có đến mấy đứa đi xe đấy rồi bỏ xe mỏng và nhẹ đã dùm gió lại mà xe có 30 ngàn trả bỏ cùng rút tiền Phương rầu môi cháu thích đi bar zero tổng chú cơ Bà nhã bỏ chiếc vỏ xo so xuống bát, liếc mắt mắng yêu Con bé này, sao lại thích đi cái xe chẳng nữ tính tí nào thế? Xe đấy gần 50.000, thế mới gọi là mua ô tô chứ mẹ Xe dưới 30.000 thì chỉ là cái hộp bốn bánh thôi Chọc phú dầm đời ngọt sớt ân rùa thầm Nàng quay sang bà Hạnh Nhu, mỉm cười niềm nở cùng tâm tiền, cô để Phương mua Ford Model đi cho sang, hơn kém nhau vài trăm đô, nhưng một cái có nội thất da với phanh ABS, hoặc nếu Phương vẫn thích lái xe gầm cao thì mua Ford Escape. Ôi, em không biết là chị Vân còn đi làm thêm cho bọn Ford đấy đấy. Tần lại nhếch môi cười. Hạnh Vân cố tình lái chữ Ford ngả theo dấu huyền để ám chỉ cái nghề mà ai cũng biết là nghề nào đó. Nàng đưa mắt về phía thanh Và thấy chàng thoáng cau mày Chàng đang bực hạnh phương vì câu nói ác Hay bực nàng vì cái khó khứ lửng lĩ chẳng tốt đẹp gì Nàng trả lời hạnh phương Thấy miệng mình nhạt thách bạn chị được quyền thiết kế quảng cáo bên Phóc Với lại bạn chị cũng mới mua xe Có phải cái cậu đi ô tô đỏ hôm nọ đi với Vân ở đoạn đầu Quang Trung không? Vân nước lên nhìn bà nhã Một lát mới nhớ ra chuyện hẹn gặp tố mấy tuần trước Có phải cái cậu đi ô tô đỏ hôm nọ Đi với Vân ở đoạn đầu vong trung không Vân ngước lên nhìn bà nhã Một lát mới nhớ ra chuyện hẹn gặp tố mấy tuần trước Chưa kịp trả lời Thì bà với mẹ con Hạnh Phương đã díu dít nói sang chuyện khác Nàng nhức nhìn về phía thanh Có dấu hỏi trong mắt của chàng